Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người cũng vậy, đúng thực là siêu cao nam nhân anh Tuấn Chu lập nghiệp lập tức ăn miếng trả miếng Nhưng làm mật âu nghe xong không rõ ý tứ Nên không có một chút hờn giận Còn nắc ý nhướng mày, sờ sờ cầm, tay trống lấy cái eo Phải không? Ta cũng cảm thấy như vậy Nàng cười hi hi Bắt quá ta thích nghe người ta nói Ta rất có cá tính Bằng không là anh hùng nghĩ khí cũng không tồi Ngày qua cảm thấy ta rất dũng cảm có mùi vị sang hồ đấy chứ. Hắn nói gà, cố cho là vịt. Chu Lập Nghiệp ở trong lòng lầm bầm một câu, cảm giác mình có thể kiên nhẫn cùng cô nói chuyện phiếm, thế này thật sự, hắn quá là vĩ đại. Cứ như vậy, trên đường đi cho đến cuối trạm xuống xe, thằng đến khi về nhà, la Mật Âu miệng vẫn nói không ngừng. Chu Lập Nghiệp ngẫu nhiên đáp lại cô mấy câu, nhịn không được tưởng cô là hóa thân của thụ lĩnh loài vịt. Phóc, hắn vừa vào nhà liền bật cười. Người cười cái gì? Cô thật không hiểu vì sao hắn lại cười. Không có gì. Người dọc đường đi nói nhiều lời như vậy, sao không đi uống nước? À nhờ, ta khát quá. Cô liền chạy vào nhà bếp uống nước. Xong liền trở ra phát hiện chú lập nghiệp đang nhìn một tờ giấy trắng. Lucy nhắn lại. Lucy là chị họ của hắn. Chị ấy bảo hôm nay là kỷ niệm ngày cưới 30 năm của ba mẹ chị ấy. Chị ấy đã thuê sẵn một con thuyền để cho bọn họ đi du lịch. Coi như là lễ vật cho tuần trăng mật thứ hai vậy. Đêm nay hai vợ chồng bác ấy sẽ cùng nhau ở trên du thuyền thượng hạng. Lucy cũng muốn ở nhà bạn trai qua đêm. Chị ấy cũng đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối ở tủ lạnh để trả công trong nhà giúp chị ấy rồi. Chị ấy còn dặn chúng ta tự xử lý chuyện ở nhà. Làm gì mà ngạc nhiên như thế? Chủ lập nghiệp bị âm lượng của nàng làm cho giật mình. Chị họ là kinh doanh thuyền buồm. Người một nhà đâu cần phải tính toán đâu. Ta cáp không phải là cái kia. la mật Âu đánh gãy lễ của hắn Ta nhớ Lucy không phải cùng bạn trai kết giao không đến 4 ngày, mời bốn ngày đã cùng nam nhân qua đêm, muốn hay không gọi điện báo với người lớn một chút. Cái gì? chu Lập Nghiệp dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú cô. Người đừng quên, nơi này là nước Pháp, không phải là Đài Loan. Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi, kết một hôm liến lên giường có khối người, Hướng chi Lucy cũng đã là người trưởng thành 26 tuổi, có năng lực phụ trách hành vi của mình, không cần chúng ta quản. Nhưng thật ra ngươi, nói lời này thật sự là nằm ngoại dữ liệu của ta đấy. Vì sao? Bởi vì ngươi rõ ràng là cái cô gái cuồng ái, háo sắc. Ui, chuyện trước đây không nên ghi hận quá lâu có thể hay không? Nàng ngồi xuống sofa, tiện tay lấy quả táo ở bàn cắn một miếng. Hôn xã giao thông thường không giống với chân chính hôn, Hơn nữa bọn họ khẳng định không chỉ hôn môi không thôi Đổi thành ta Không cần nói 4 ngày 4 tháng vẫn không có khả năng 4 năm thì ta có thể xem xét lại Chật Nhìn ngươi thử ngày tác phong thế kia Không thể tưởng tượng ngươi đối với chuyện này lại bảo thủ như vậy Không phải là bảo thủ mà là lý trí Cơ thở dài nói Ngươi đã quên ư Trong lớp ta có một nữ sinh mang thai Tuy rằng đã kết hôn Nhưng một năm sau đã ly hôn Ta không muốn đau lòng, lại không muốn là con ngốc như vậy. Vì quan hệ sớm với nam nhân khiến bản thân có tiểu hài tử chói chặt. Ta muốn tự do đến 40 tuổi mới kết hôn. 40. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. 30 mới không sai biệt lắm. 40 mới không sai biệt lắm. Đến lúc ấy nhớ, ta sẽ đồng ý gã. Còn có thể lấy cớ lớn tuổi không cần sinh tiểu hài tử này. Cuộc sống hai người sẽ quá là thoải mái. Ta thật thông minh. Sao lại thông minh? toàn là logic của tiểu hài tử. Hắn xem ánh mắt của cô, đúng là kẻ ngốc nói chuyện phiếm. "Ta lủi nghe những lời này của ngươi lắm, ta muốn đi làm bánh đây." "Bánh á?" Nhắc đến ăn uống, cô rất hứng thú, rõ ràng đã gặp hết quả táo trong bụng, cô vẫn đói. "Nhưng là ta thích ăn vị này cơ." Ở Pháp một thời gian, cô mới biết còn có một loại bánh được làm bằng kiều mạch và bột mì hòa trộn vào nhau, vỏ vừa mềm mịn lại thơm ngon, đặc biệt Nếu hắn đích thân làm lại càng hợp với khẩu vị của cô, tưởng tượng thôi cũng đã chảy nước miếng rồi. Ngươi muốn loại nào thì tự mình đi làm đi. keo kiệt. Cô cũng không thực sự tức giận. Bình thường ngươi không phải đều chê ta là hậu đậu vụn vầy hay sao, còn nói ta ở nhà bếp làm gì chỉ vướng chân vướng tay người khác. Chẳng lẽ hôm nay đột nhiên phát hiện chân tay ta lanh lợi, chủ nghệ cao siêu? Cô còn chưa nói hết, chu lập nghiệp đem tờ giấy Lucy nhắn lại đưa cho cô. Từ mình tiến vào phòng bếp, không muốn tiếp tục nghe cô tự biên tự diễn. Khó trách khi cả hai đi ngang qua tiệm bánh thì thấy lúc nào cũng đông khách, thì ra vào lúc 12 giờ ăn loại bánh này thực sự có vận khí. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net